Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net họ đang tò mò nhìn hắn Tiểu Vũ Ngày hôm qua nàng té vào bể bơi Hắn vội vàng nhảy xuống vớt cô lên Hắn đã nói cô nàng này là cao thủ gây chuyện Ngay cả lúc lãng mạn nhất Cũng bị cô phá hủy Chỉ là chuyện xảy ra kế tiếp là ngoài ý của hắn Khi hắn ôm cô Chuẩn bị đưa cô vào nhà tắm Cô đột nhiên để ngã hắn lên giường Sau đó nói một câu làm người ta cười sặc sụa Anh đã làm chuyện yêu sao Sau đó không đợi hắn phản ứng Cô gục xuống người hắn Bắt đầu cưỡng hôn hắn Nếu môi chạm môi cũng gọi là hôn Kế tiếp sự tình giống hệt như kịch bản Hai người hôn môi Giao triền không ngừng kích tình nhau Làm cho hắn nhịn không được muốn nuốt cả cô vào bụng Thẳng đến dạng sáng Hai người mới nặng nề ngủ Không nghĩ tới vừa mới mở tò mắt liền nhìn thấy cô đang tò mò nhìn hắn Hắn không dám nói Mình từng qua bao nhiêu nữ nhân Nhưng tình trường vô số Người như cô hắn vẫn là gặp lần đầu tiên Hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng là lần đầu tiên của cô Nữ nhân hắn là để ý đến lần đầu tiên của chính mình đi Chẳng lẽ cô không khóc vài tiếng Nháo vài cái Lại đánh vai hắn muốn hắn phụ trách Hoặc là xấu hổ đến trốn vào chăn không dám gặp người sao Tóm lại Tốt nhất là không nên giống như bây giờ Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn Anh có ngủ được không? Cô cười hì hì hỏi Đoàn úi kỳ Ninh mày ngồi dậy Cô cũng ngồi trồm hổm trước mặt hắn Cẩn thận đánh giá mặt hắn Đêm qua Cô hỏi nhẹ hai tiếng Anh cảm giác thế nào Tôi có là người anh đau không Nghe thế cảm hắn xuyên chút nữa rơi xuống Câu này là từ cô nói sao Tiểu vũ Không đợi hắn trả lời Cô lại kéo hắn vào phòng tắm Nhanh đi rửa mặt đánh răng Một hồi đi ra chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng nha Nói xong cô còn kiễng chân lên Hôn hắn một cái Sau đó vui vẻ chạy ra phòng ngủ Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, đoàn úy lắc đầu, xem ra cùng cô yêu đương nhất định sẽ có rất nhiều chuyện bất ngờ. Đi vào phòng tắm mới phát hiện chính mình khăn mặt cùng bàn chai đánh răng đều bị cô lấy đến đây, bên cạnh còn có dao cạo dâu. Tiểu nữ nhân này, cô rốt cuộc là ở đâu ra? Bọn họ triển biên suốt đêm hôm qua, chẳng lẽ cô không mệt sao? hắn rửa mặt đánh răng cạo dâu, bỗng nhiên nhớ tới, cô nếu là lần đầu tiên, vợ quan hệ của cô và lang tiêu nhiên là cái gì? À đau quá Đang trầm tư suy đoán Hắn nghe được tiếng thét trói tay từ ngoài cửa Tiếp theo là thanh âm dây vỡ Sau đó hắn chạy ra phòng khách Lại nghe thấy mùi gì đó khét khét Hà đại tiểu thư càng người mặc một chiếc áo sơ mi Đáng thường hề hề ngồi sồm ở góc tường Hai tay để ở lỗ tai Những mảnh vỡ lớn ngổn ngang kế bên Hắn vội vàng tắt lửa Bưng nồi cháo từ trên bếp xuống À hương vị thật là Hắn ngồi sỗm trước mặt cô Rốt cuộc là làm sao vậy Cô lập tức đưa tay đến trước mặt hắn khổ sở nói Nóng quá Đoàn úy kỳ nhìn hai bàn tay nhỏ bé trước mắt Mấy ngón tay xưng đỏ Thậm chí có mấy chỗ còn ra bật nước Hắn cảm thấy căng thẳng Nhanh chóng kéo tay cô đi xả nước Em có thể nói là em làm cái gì Phòng bếp của anh không Còn có... Hắn liếc mắt nhìn người cô Cái áo sơ mi này là từ đâu ra Em vừa rồi còn mặc áo ngủ Sao lại thấy áo sơ mi của anh Người ta chỉ là muốn giúp anh làm bữa sáng tình yêu thôi. Hà Duyệt Vũ cảm thấy chính mình thật sự tồi tệ, ngay cả bữa sáng cũng làm không được. Tuy rằng trên danh nghĩa cô là người hầu của hắn, nhưng là bữa sáng mỗi ngày đều là do chủ nhân hắn làm dùm. Vì muốn thành lập hình tượng thuộc nữ đoàn trang trước mặt hắn, cho nên cô quyết định học tập là một người vợ hiền. Không nghĩ tới chưa kịp làm gì, bữa sáng đã bị phá hỏng. Bữa sáng tình yêu đàn úy kỳ không biết nên khóc hay nên cười lắc đầu Đem cô ôm vào phòng ngủ Tìm thuốc giúp cô Từ sau khi cô xuất hiện trong cuộc sống của hắn Hắn phát hiện cái hòm thuốc của nhà hắn Dị thường phát huy tối đa công dụng Trước kia một năm cũng không dùng một lần Bây giờ thì một ngày là hai ba lần mở ra Làm ơn em từ nay về sau tránh xa phòng bếp ra Nếu lại bị ảnh phát hiện em bước vào phòng bếp nửa bước Anh không ngại sử dụng bạo lực cho em nhớ Hắn tư rằng ngoài miệng thì uy hiếp như vậy nhưng động tác lại dịu dàng cực kỳ. Hà Duyệt Vũ nhịn không được chu miệng lên. Người ta chính là muốn sáng tạo một ít không khí lãng mạn thôi. Trong phim không phải như vậy sao? Sau khi nữ chính cùng nam chính có quan hệ, nữ nhân vật chính hiền thục sẽ mặc chiếc áo sơ mi của nam chính lên giúp nam chính chuẩn bị bữa sáng tràn ngập tình yêu. Nói xong nàng lôi kéo áo sơ mi trên người. Anh cũng biết áo sơ mi của anh đơn điệu bao nhiêu mà trừ bảo màu trắng thì là màu đen Áo sơ mi này là em vất vả lắm mới có thể tìm ra. Cô vừa nói vừa điều chỉnh hai đôi chân dài lõa lồ, động tác vô tình này làm cho đoàn quý kỳ huyết mạch sôi sụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.